cô á c đọc chuyện Đó chịu trước bạn tại đang nghe audio.net Anh Đó đem trà đậm đưa trà tới trước mặt mà Nhìn cô thức n phải thẻ hơi sạch chua chát thoải anh nhau Nhìn h lưới miệng mái cái bắt bốn mắt mắt một Trà sát trong một ít cô Cô cạn của cô cũng Ngước Cô cùng c uống đầu uống xong ngờ nồng đáng lên vặn gì sao Làm Dạ dày vừa giận trừng mắt nhìn anh chỉ cần nghĩ lại ban nãy anh ở trước mặt mọi người tuyên bố những lời này trong khoảng thời gian ngắn lại càng tức giận hơn anh đùa bỡn cuộc sống của người khác như vậy rất là vui vẻ hay sao hả đùa bỡn nữ a t r ì n h giơ chân cau mày không rõ vì sao cô lại nói như vậy tôi và anh rõ ràng không có quan hệ tại sao lại đem chuyện cũ của tôi và anh trước kia tuyên bố với tất cả mọi người chứ làm ơn đi cô còn muốn trở lại một chút thanh danh để cho người ta tìm hiểu được chưa mà anh cứ quấy rối như vậy nếu dọn nam nhân ái mộ của cô chạy mất thì làm sao bây giờ anh muốn cùng với cô sao trình dư chân cuối cùng đã hiểu tì h lơ đánh nói quan hệ trước kia không phải là quan hệ s a o chẳng lẽ em cho rằng những chuyện đã qua đem tất cả những chuyện yêu nhau của chúng ta đều gạt bỏ sang một bên sao tuy rằng vẻ mặt của anh chưa biến nhưng đã thập phần khó chịu từ sau khi cùng cô gặp mặt ở đông phương trấn cô không ngừng bày tỏ ra bộ sáng cũng không muốn cùng anh có quan hệ gì thậm chí là né tránh a n h như là rắn rết làm sao c ũ n g không đồng ý tới gần là như thế nào thân thể của trình dư chân anh l à rắn hay là hôi thối làm cho lâm g i a g i a t h i ể u thư k i n h thường tiếp cận anh sao trước kia đã là chuyện trước kia t r u n g quanh anh có một đống người yêu không đủ để làm anh quên trượng chiếc c ư hay sao c ô tức giận trừng mắt nhìn anh đem bất mãn trong lòng mà phát tiết ra anh nhớ rõ người nào đó đã ở tật h lâu trước kia từng nói qua nếu để ý một người sẽ vội vã m u ố n công khai quan hệ lẫn nhau. Anh c h ỉ học theo ai đó m à t h ô i Về m ặ t của anh thong t h ả t h o ả i m á i hai tay g i a o nhau ô m ở t r ư ớ c ngực, một bộ d ạ n g thật là k h ô n g b i ế t h ố i c ả i l â m gia h ô n g ngừng h í t vào t h ở ra, một h ồ i l â u m ớ i tiếp tục mầm mầm m g t r ì n h tiên sinh, chẳng lẽ a n h k h ô n g b i ế t có một số việc, l à chuyện đã qua k h ô n g t h ể quay đầu được sao. chuyện của c h ú n g ta đã qua t ừ rất lâu rồi, hoàn toàn k h ô n g nên nhắc đến nữa. Anh nói l â m t i ể u t h ư này, vậy thì em có hiểu hay không hả có một số chuyện là hiện tại vẫn chưa tiến hành đó anh nói năng ngọt sớt mà đáp lại cô giống như là lúc trước bị anh chọc t ứ c đến d ậ m chân tôi mới không muốn cùng anh phát sinh chuyện hiện tại vẫn đang tiến h à n h gì đó thế nhưng đáng tiếc có một số việc không cần em phải nói t h ì sẽ không xảy ra như vậy đâu trình dư chứng lận sự năm năm trước không hiểu tại sao cô lại bỏ anh anh đương nhiên có thể không sao cả mà nhốn vai nhưng năm năm sau lão thiên gia an bài anh cùng với cô chạm mặt một lần nữa vậy thì tất cả liền thuận theo tự nhiên mà an bài đi vốn dĩ anh định thuê một sàn nhà ở trên trấn rồi sau đó hưởng thụ vài năm cuộc sống trở về quê hương sau khi mệt mỏi anh sẽ rời đi bất quá v ệ n h mận t h ậ t là kỳ diệu thúc đẩy những chuyện vướng mận đã quấy phá trong tâm anh bấy lâu nay chỉ cần gặp gỡ cô bất cứ kế hoạch gì cũng đều biến đổi nhanh chóng anh dùng tiền trước kia kiếm được mùa một căn nhà cách nhà cô không xa tạm thời đánh mất ý tưởng rời khỏi đông phương trắng vốn tưởng rằng cô là vì chột sạm muốn tránh anh nhưng trải qua mấy ngày ở chung trong đôi mắt cô anh thấy rõ ràng là vẻ oán hận giống như năm đó không phải là cô đá anh mà là anh phụ bạc cô vậy nhưng anh phụ bạc cô ư nếu nguyên nhân sự thật là như vậy như vậy anh có quyền lợi để tìm cô hỏi cho rõ ràng năm đó anh vì một cành c ỏ nhỏ như cô lựa chọn buông tha cho cả tòa rừng rậm lại không hiểu vì sao bị ngọn c ỏ nhỏ ném sang một bên trong cuộc sống nhân sinh của anh từ trước đến nay ghi lại dấu vết lần đầu tiên của một người bị bỏ rơi mất mặt nhất là anh t h y nhưng ngay cả lý do cũng không biết thật sự là đã đủ rồi không biết là cồn quấy khóa hay là nhân tố tâm lý mà ít hầu của lâm gia ra ứa lên vị chua xót anh đừng bao giờ lấy cuộc sống của người khác ra làm trò chơi của anh t ộ i lời cùng anh đùa lắm rồi nói rồi cô xoay người đi về hướng cửa trình dưới chân bắt lấy cánh tay c ổ cô cưng rắn đem cô kéo trở về lòng mình đôi tay mạnh mẽ đem cô giam cầm ở trong l ò n g ngực anh tuy rằng diện mạo nhã nhặn tuấn tú nhưng lúc này đôi mắt lộ ra tia lạnh lẽo lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiêu càng làm cho cô rùng mình một cái ai nói anh đem cuộc sống của em trở thành trò chơi chứ khuôn mặt của anh chậm rãi tới gần cô h ơ i thở ấm áp vùn trên khuôn mặt đỏ hồng toàn bộ của cô l â m ra ra tiểu thư nghiêm khắc mà nói là em bội bạc nghĩa tình với anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net